Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe thép phần 9 trong cuốn nhật ký từ anh lính chiến tới người lính trinh sát chính trường ca của cố tác giả Nguyễn Xanh, đại đội 3 tiểu đoàn 1, trung đoàn 732, tức là trung đoàn 55, sư đoàn 303. Vấn đề giải quyết nhanh chiến trường Tây Nam có ý nghĩa chiến lược để tránh đêm dài lắm mộng trước mưu đồ của chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh. Sự tiếp diễn trong không gian chính trị của một hoàn cảnh lịch sử cụ thể trên đất Chùa Tháp lúc này là hai mặt của một vấn đề. Đó là xây dựng chính quyền còn non trẻ để ổn định chính trị hướng đến phục hồi nền kinh tế đã kiệt quệ của nước bạn. Mặt khác không thể thiếu là hoạt động quân sự của quân tình nguyện Việt Nam được duy trì tiếp tục trên đất Campuchia với mức cần thiết để hỗ trợ, bảo vệ cho chính quyền non trẻ của nước bạn những người lính bộ binh của chúng tôi không dành về chính trị điều duy nhất là chỉ biết tuân theo thượng lệnh với những mệnh lệnh hành quân tác chiến trong tác chiến quy ước có phân định mặc nhiên giới tuyến và ta địch rõ ràng khi đã nổ súng thì trước mặt là quân thù ta và địch cùng thi gan sự dũng mãnh và mưu mẹo để giành chiến thắng còn trong cái bối cảnh lịch sử hiện tại thì thật là một bài toán khó cho những người lính bộ binh chúng tôi địch lần khuất ở trong rừng phải hành quân ăn bờ ngủ bụi truy tìm đỏ con mắt để tiêu diệt vẫn thấy dễ hơn nhiều so với việc phải phân địch địch ta ở trong dân thằng nông dân này là địch hay chị bán ếch nướng rượu lạt là puunpot chịu có những người dân bình thường thì lính mình cảm tính cho là có cảm tình với puunpot có người thì bộ đội đi cải thiện xin gì cũng cho từ nải chuối đến con gà cho tất, nhưng thực ra đó lại là những cơ sở do bọn địch cài lại. Có mà làm lốc cốc tiên sinh cũng không thể đoán ra người dân nào là địch hay bọn punpot cài vào. Trong một đợt càn quét vào tháng 11 năm 1979, khi lực lượng của tiểu đoàn 3 đồn trú tại Pumra được lệnh hành quân truy quét về hướng đông ra đến bờ sông Mê Công sau khi tiểu đoàn ba vừa lướt qua khu vực suối Prale phía tây Phum và độ hai giờ đồng hồ thì đại đội 21 của chúng tôi cũng từ Phum Bosforner cắt đường lên đông bắc vào khu vực suối Prale do lực lượng tiểu đoàn ba hành quân đội hình lớn ồn ào và đó là yếu điểm cố hữu của dân bộ binh nên một nhóm tàn quân của bọn Poonpot Poon đã phát hiện và tránh mặt sau khi tiểu đoàn ba đã đi qua Mấy anh chàng quân post đã yên trí hạ trại, treo võng nấu cơm. Và chúng không ngờ là lực lượng K21 của chúng tôi đã bám vào tận nơi cách tên địch đầu tiên đang đu đưa trên võng chỉ độ 10m. Trung đội 1 của chuẩn úy thân đã nổ súng trước tiên vì đã bị tên địch nằm trên võng phát hiện. Trong khi trung đội 2 của tôi được lệnh của thiếu úy Cải phải vòng lên bên phải đội hình của đại đội. Nghe tiểu liên của trung đội 1 nổ rồn sợ mất thời cơ, tôi lệnh cho trung đội nổ súng và đồng loạt, hô, súng phong, tiến lên độ hơn 10m thì đến bờ suối, phát hiện một tên bốt bốt tử thương bởi đạn tiểu liên, bên nồi cơm bị đổ nghiêng chưa kịp sôi và một tên bị thương ngay bụng, do trúng đạn AK dính ruột nên không thể đứng lên để chạy được, còn tên nằm võng bị trung đội một bắn đã may mắn chạy thoát thân cùng hai tên nữa, mất hút. Trung đội một chỉ thu được chiếc võng làm chiến lợi phẩm còn trung đội hai của chúng tôi thu được một khẩu tiểu liên ak hai cái võng và một cái nồi cơm mấy tên pol pot này quá nghèo không có cả ba lô mà chỉ có ba cái bồng vải cùng vài bộ đồ cũ rách trung đội một của chuẩn lý thân đề nghị xử luôn tên địch bị thương nhưng thiếu ý cải không chịu vì chính sách tù binh đại đội trưởng cải bắt trung đội hai của tôi phải e cổ thay nhau khênh cáng cái võng hơn mười cây số để đưa cái cuộn nợ chiến lợi phẩm này về chỉ huy sở trung đoàn. chưa hết, sau khi đưa tên tù binh bị thương về đại đội quân y K hai mươi ba tại Burskino, trung đội hai có nhiệm vụ phải canh gác tù binh để chờ cho trung úy sáng trợ lý địch vận của ban chính trị xuống khai thác. tôi giao cho tiểu đội của trung sĩ Hồng có nhiệm vụ canh gác tù binh, còn lại thì theo tôi về trại cách đó hơn ba trăm mét để nghỉ ngơi. Thằng địch bị thương nằm một chỗ đã được quân y trích cho mấy mũi thuốc cầm máu. Tuy không đi đứng được nhưng vẫn tỉnh táo. Mấy ông thần của trung đội 1 cũng ghé qua ngắm nhìn chiến lợi phẩm của đại đội 21 rồi tích cực múc nước mưa cho tên địch uống. Vì cứ kêu khát nước hoài. Rồi anh em ai cũng hiểu khi bị thương máu ra nhiều mà cho uống nhiều nước sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, thiếu úy cải cho liên lạc xuống trung đội, bảo tôi lên gấp k 23 để gặp đại úy miễn chủ nhiệm chính trị. Lúc này cho gọi tôi, tôi tức tốc chạy lên đại đội quân y thì gặp đại úy miễn đang chắp tay sau đít đi tới đi lui. Vừa gặp tôi, anh nghiêm nét mặt bảo tôi cầm tờ giấy viết tay sang quân nhu nhận bảy ngày lương khô để chờ lệnh của tham mưu sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đây là một thái độ khá bất thường. Vì thường thì đại úy miễn rất yêu ái và thương cánh lính chính xác chúng tôi Tôi chạy sang chỗ tên tù binh Thì thấy Trung Sĩ Hầu cùng tiểu đội đang ngồi thất thần Và cũng không nhìn thấy tên tù binh đâu Tôi mới hỏi Trung Sĩ Hầu Nó đâu rồi Tôi hỏi về tên tù binh Không biết nữa Lúc 5 giờ tôi tới đây thì thằng tù binh không còn ở đây nữa Trung Sĩ Hầu trả lời với cái mặt méo xịu Thôi bây giờ anh đưa tiểu đội sang quân nhu, trung đoàn nhận 7 ngày gạo sấy và thực phẩm cho cả trung đội 17 người rồi về trại chuẩn bị hành quân. Thật tình do đã chủ quan ỉ lại K23 ở kế bên cơ quan trung đoàn đã có vệ binh canh phòng. Còn bên vòng ngoài thì đã có đại đội 16 rồi nên các cụ đã bỏ gác. Hơn nữa lại chắc mẩm là thằng tù binh lúc này đang bị thương không thể bò lết đi đâu được. Nhưng đã không ngờ, cơ sở ngầm của bọn địch trong dân đã theo dõi quân ta nhất cử nhất động kể từ lúc đem tên tù binh về. Nên lợi dụng lúc tiểu đội của Trung sĩ Hầu mất cảnh giác trong đêm, bọn địch đã tổ chức vào tận nơi cướp tù binh đem đi, một cách êm thấm, không tiếng súng. Tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không biết phải giải quyết vụ này thế nào để cứu Trung sĩ Hầu. Cũng là lúc nghe tiếng của Thiếu úy Cải gọi tôi vào nhà chỉ huy của đại đội. Anh Cải lệnh cho tôi, anh đề ở nhà trông coi cứ, còn ông chỉ huy trung đội hai vào ngay bến kết, vào đây xa bờ bắc của sông Bê Công, rồi chốt lại chờ lệnh tham mưu trung đoàn. Hiện đã có một tổ chuyên gia xây dựng chính quyền của quân tình nguyện ở đó. Nửa giờ nữa trung đội của anh phải xuất phát hành quân, nếu không muốn quân pháp sư đoàn xuống gô cổ mấy ông. Bản đồ tôi đã chấm vị trí rồi, cứ thế mà thực hiện. Tôi bước ra khỏi nhà đại đội lòng nhẹ nhõm tránh được một bàn thua trông thấy và lúc này tôi mới hiểu ra thái độ mà đại úy Miễn đã thể hiện khác thường với tôi. Làm mặt ngầu một chút nhưng trong lòng là yêu thương lính vô cùng. bọn tôi lên đường hành quân với lý do công vụ không thể chậm trễ để lại chuyện lùm xùm tai tiếng, các chỉ huy trung đoàn phải đối phó với quân pháp của sư đoàn. Cuối cùng thì chẳng có quân pháp nào của sư đoàn xuống, trung đoàn 55 Chỉ là sự hù dọa của Thiếu Ý Cải muốn bọn tôi nhanh chóng cút ngay khỏi hiện trường tai tiếng. Việc bắt được tù binh đã được Trung đoàn báo cáo lên phòng tham mưu của Sư đoàn 310 và sự việc trở nên rắc rối khi tờ mưa sáng hôm sau Ban tác chiến của Trung đoàn 55 nhận được mật điện của tham mưu Sư đoàn sẽ cử cán bộ địch vận xuống tiếp nhận tên tù binh để đem về Bộ Chỉ huy Sư đoàn khai thác tình hình của bọn địch. Cũng là lúc phát hiện tên tù binh Pulpot đã bộc hơi không biết từ lúc nào thiếu ý phùng trung đoàn trưởng thiếu tá phú tham mưu trưởng và đại úy miễn chủ nhiệm chính trị bị một phen tá hòa vì là những người đầu tiên biết tin sư đoàn cử người xuống tiếp nhận tù binh bây giờ lấy ở đâu ra thằng tù binh bị bắn thủng bụng để giao cho trên đây bởi mấy thằng em tắc trách hại bọ bọ có nghĩa là bố theo cách xưng hô của người hà tĩnh quê hương của đại úy miễn cuối cùng thì cũng có giải pháp để giải quyết vấn đề khi những sĩ quan địch vận của sư đoàn xuống đến sở chú ý trung đoàn thì nhận được ngay bản báo cáo do thiếu tá phú tham mưu trưởng ký là tên tù binh đã ngộp hơi vì vết thương quá nặng và đã được du kích xã của bạn đem đi chôn, có cả sự xác nhận của xã đội trưởng thị trấn bosconor còn trung đội của tôi là thủ phạm gây ra sự vụ rắc rối thì đã bị đầy ra Blaise Kerr nghỉ mát để sáng sớm ngắm sông Mekong chiều chiêu đi đánh cá bằng thuốc nổ TNT để cải thiện Cả hơn nửa tháng trời mới được trở về đơn vị Trong khi đó trung đội 1 ở nhà Thì phải xé lẻ phối thuộc với các tiểu đoàn bộ binh đi càn khùng điên ba trận Khi trung đội 2 của tôi vừa về đến đại đội Thì đã nghe tiếng của chuẩn bị thân Có biệt danh là thân lùn Ông óng chửi rủa bâng quơ À mấy thằng cả chớn coi vậy mà sướng Còn anh em bọn mình nghiêm túc đàng hoàng Thì khổ cực đi cản bụp mặt Thượng sĩ đề nói nhỏ với tôi Cái thằng lùn ấy nổi tiếng là nhỏ nhen Nó cũng như tớ Có học hành gì đâu Giờ mới đo eo lon chuẩn úy Bày đặt ra vẻ Để tớ ngoại giao con mòn Chiều chú mày mời mấy ông đại đội xuống làm vài ly tẩy trần kêu luôn thằng lùn đó qua là nó cười khe ngay ấy mà cường độ hành quân vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và những tháng đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi đã có phần hạ nhiệt bởi tình hình hoạt động của bọn địch trên địa bàn lắng dịu lúc này để bảo tồn lực lượng đại bộ phận bọn tàn quân Pol Pot đã rút sâu về hướng núi chi của tỉnh công Vung tom hoặc ra sát biên giới campuchia thái lan ba tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn năm mươi cũng được xả hơi đôi chút Còn riêng đại đội K21 chúng tôi ít khi được trung đoàn sử dụng nên thời gian chủ yếu lúc này là ôn tập kỹ chiến thuật cá nhân, nghiệp vụ trinh sát và làm các công tác dân vận nơi địa bàn đồn trú. Đại đội của chúng tôi được tránh quyền xã boscono dành cho hai xào đất rẫy gần ở nơi đóng quân để tăng ra. Ở đây chúng tôi trồng toàn là bắp và mấy líp rau muống cùng cà giấy dê, hạt giống và phân bón do hậu cần của trung đoàn cấp cả đại đội tôi nuôi được bốn con heo thịt thay viên nhau mỗi ngày mỗi trung đội phải cử người lên đại đội để băm chuối cây nấu cám lợn trung đội hai do thượng sĩ đề tình nguyện bẹt ma năng mỗi khi đến phiên về công tác dân vận thường thì tôi phân công cho trung sĩ hầu hoặc hạ sĩ thành phụ trách bộ phận đi cuốc cỏ làm dẫy hoặc cấy lúa cho dân mỗi khi có thông báo của chính quyền xã hoặc phun ở nhà hoài cũng buồn tôi đã đi theo nhóm của hạ sĩ năm để làm công tác giúp dân nhằm thay đổi không khí công việc của chúng tôi phải làm là cấy lúa cho hai xào ruộng nước của một gia đình chỉ có hai chị em là chantha và chanthi cả nhóm có ba người gồm tôi hạ sĩ năm và binh nhì tiếp cùng nhảy xuống ruộng dàn hàng ngang nước gần ngang đầu gối mỗi người cách nhau khoảng hơn một mét và cuối cùng là chị em nhà chantha Một, hai, ba Không ai bảo ai chúng tôi bắt đầu làm việc Tay cầm bó mạ Mắt tôi liếc nhìn bàn tay phải của hạ sĩ Năm Thoăn thoắt tách từng cây mạ trong bó Rồi cắm xuống ruộng một cách nhanh nhẹn Kế bên là binh sĩ Tiếp Cũng không thua kém Bởi là dân Tây Ninh đã quen với ruộng đồng Chỉ có tôi là dân amateur Ai làm sao thì tôi làm vậy Thấy cũng dễ mà Ánh mặt trời đã lên cao ở giữa cánh đồng Mặc dù đứng ở dưới nước Nhưng mồ hôi mẹ, mồ hôi con Trên mặt tôi đổ ròng ròng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười của con gái như nắc nẻ Tôi đứng thẳng lưng dậy Nhìn về phía sau thì thấy mọi người đã vượt xa tôi cả chục mét Còn Cha thi thì tay che miệng Tay chỉ về hướng luống cấy của tôi Lúc này mọi người cùng đồng loạt cười ồ. Tôi không hiểu chuyện gì Đến khi nhìn theo tay của cha thi về luống cây sản phẩm của tôi, với mỗi hàng có 6 cây mạ, thật là đáng xấu hổ, mới chỉ gần được ba chục mét mà nó chạy loan ngoan như một con rắn, và có tới phân nửa mạ do tôi cấy nổi lênh bênh trên mặt nước. Cha thà phải bỏ công đi sửa lại những cây mạ bị nổi lên, không ăn đất. Còn Chati trở thành cô giáo huấn luyện tôi cách cấy lúa sao cho đúng và không bị nổi lên mặt nước. Mặt trời đứng bóng thì cũng xong buổi cấy. Hai chị em chào chúng tôi và ra về trước. Còn mấy thằng tôi leo lên bờ ruộng ngồi đốt điếu thuốc Samit của Thái Lan mà hai chị em đã mua dành cho chúng tôi. Rồi thì ba thằng tôi kéo nhau về. Đến khi đi ngang qua xóm nhà thì trời đất ơi... Một cảnh tượng nóng bỏng làm cả ba thằng muốn rướt hai con mắt ra ngoài Bên giếng là hai chị em nhà cha cha đang tắm Ôi cả một vườn trái cây mận xoài bưởi ổi toán là đủ chua Những cái xả rông ôm sát người mọng nước càng sát hơn Làm lộ những đường cong tuyệt mỹ mà Thượng Đế đã tạo nên Cô chị trông đẫy đà cô em mảnh mai hơn một chút và chúng tôi hai chị em vẫn cười nói tự nhiên và còn mời gọi chúng tôi vào tắm chung. Cho mui tức chìa mui Khonia. Trong khi ba thằng tôi thì muốn cùng điên ba trận. Thời tiết tháng 10 với những cơn mưa cuối mùa chợt đến rồi đi. Sáng sớm và chiều hôm đã có không khí se lạnh thật dễ chịu. Cường độ hành quân truy quét bọn tàn quân Buonpot trên địa bàn giảm đi thấy rõ. Hoạt động hành binh của 3 tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn 55 lúc này chỉ ở cấp đại đội với thời gian ngắn ngày, khối các đại đội trợ chiến như được dưỡng quân không tăng phái cho các đơn vị bộ binh. Theo chỉ thị của sư đoàn 310, trung đoàn 55 đã thành lập bộ khung tiểu đoàn huấn luyện khóa hạ sĩ quan tại chỗ để đào tạo cán bộ tiểu đội trưởng. Đối tượng được dự khóa là các chiến sĩ có cấp bậc từ binh nhất đến trung sĩ do các đơn vị lựa chọn đề cử Riêng các tiểu đội trưởng và trung đội phó đương chức nhưng chưa qua trường lớp bắt buộc phải tụ huấn khoa học này Thời gian huấn luyện là 3 tháng Dự kiến từ 15 tháng 1 năm 81 thì hoàn thành khóa học Chỉ huy huấn luyện là Thượng sĩ Cường chính trị viên của tiểu đoàn 1 được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng Giáo viên kỹ chiến thuật của từng bộ môn là các sĩ quan chỉ huy cấp đại đội được rút lên từ các đơn vị bộ binh Phân khoa chính trị thì do các sĩ quan của Ban Chính trị Trung đoàn đảm nhiệm. Riêng tôi không phải tham gia khóa huấn luyện do đã mang hàm thượng sĩ và có bổ nhiệm chính thức trung đội trưởng. Trừ ngày Chủ nhật, tất cả mọi người được nghỉ ngơi ở nhà nên trung đội đông vui. Còn ngày thường thì tất cả quân số đều tham gia khóa đào tạo tiểu đội trưởng nên cả đại đội vắng hoe. Chỉ còn hai trung đội trưởng, 3 cán bộ đại đội và mấy ông anh nuôi là ở nhà đều may mắn đã đến với tôi trong lúc nông nhàn là được thiếu úy cải sau khi bàn bạc với chuẩn úy quân chính trị viên đã đề nghị với trung đoàn cho tôi được tranh thủ về phép thăm nhà 15 ngày và đã được trung đoàn đồng ý. Tôi vù luôn một lèo 30 ngày rồi mới trở lại đơn vị cũng là lúc khóa huấn luyện sắp kết thúc. Tôi vừa bước vào nhà ban chỉ huy đại đội để trình diện chỉ huy Chỉ thấy có mỗi thiếu quý cải, đại đội trưởng mặc áo thun và quần trận trông rất lèo vè đang ngồi nhâm nhi chén trà bắc bên chiếc bàn tre là chiếc ống điếu mới tác xạ, dựa vào cạnh bàn còn đang bốc khói. Mắt còn đang lim dim mơ màng về đâu đó, chỉ anh mới biết. chợt thấy tôi bước vào, anh nhảy dựng lên rồi đủ đủ đủ, tưng bừng rồi nói lại, Sao mày không vù luôn đi Còn vác thân lên đây làm cái gì Tôi biết sếp đang giận nên không trả lời Mà chỉ đứng nghiêm và nghe ràng cười Thiếu y cải tiếp tục trách móc Chú mày làm tao mất uy tín với tay quân Chính trị viên quá cỡ thợ mộc Đại đội trưởng thông cảm lính rừng mà Hơn 2 năm mới được về Phú Thị Nên hơi lỡ chớn một chút Giờ thì em vẫn là lính của sếp và em cũng đã xác định xây dựng quân đội lâu dài xếp giày thì em nhận lỗi hứa không như vậy nữa nhận lỗi cái còn khỉ gì sĩ quan tương lai phải biết làm gương cho linh chứ tôi lẳng lặng để các ba lô lên bàn và lô ra hai bánh thuốc lào ba số tám loại đặc biệt và một kg kẹo lạc mua ở khu chợ ông tạ rồi nói tị về thăm nhà không có gì chỉ có chút quả biếu ban chỉ huy lý thảo À, à, à, à, à, à, cái thằng này quá hư hỏng, đã vi phạm kỷ luật rồi còn hối lộ chỉ huy nữa đây Thôi, chuyện này để tính sau. Giờ chúng mày về trung đội cất đồ đạc rồi theo tớ ra chợ có cái này hay lắm." Thiếu úy Cải nói. Thiếu úy Cải vơ lấy cái áo trận mặc vào rồi bỏ áo vào quần đúng tác phong quân đội. Và theo tôi về trung đội 2. Sau đó hai anh em tôi cặp kè cùng nhau ra chợ Boscono. Ra đến chợ Chúng tôi vào một quán vắng bên đường. Cái quán này của hai mẹ con bà lão và cô con gái đã lỡ thì người Khmer tránh gốc. Trong quán bán đủ thứ bánh kẹo loại rẻ tiền, cùng là son, nồi, dao dựa. Mọi thứ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Ở đây có bán đặc sản là nước đá lấy từ Công Phụng Tràm và rượu đế mà tiếng Campuchia gọi là Sara là những thứ bộ đội việt nam rất ưa chuộng mồi nhậu chỉ có một nón duy nhất là những con bù tọt hay còn gọi là con nhái ướp muối nướng than có màu phẩm màu cam cam khá thơm kiểu hương đồng cỏ nội ngồi bên xị rượu thơm lừng cùng mấy con nhái nướng sau vài ly tể trần thiếu úy cải mới nói Thật tình mà nói Trong điều kiện đánh nhau ầm ầm thế này Lính tác chiến mà được đi phép về Sài Gòn Có 10 thằng Thì đã ở lại hết 8 thằng không trở lại đơn vị Đôi lúc Tớ cũng nghĩ chú mày không ngoại lệ Sau khi Nốc hết nửa ly xây chừng Loại nhỏ Tôi tâm sự với anh Nói thật với sếp Lẽ ra tôi không trở lại đơn vị nữa Vì má tôi đã quá sợ Hải cảnh mất con bởi chiến tranh bởi những thằng bạn cùng thuộc trò với tôi trong xóm đã có đi mà không có về bà nhất định không chịu để tôi ra chiến trường lần nữa tôi để cái đùi con nhái nướng nhỏ xíu đang gặm dở vào đĩa rồi đốt điếu thuốc và nói tiếp nhưng ba tôi lại khác sau khi được nhà nước cho học tập cải tạo và môi trường của cuộc sống kinh tế mới tuy có khó khăn nhưng không ngăn được cái cách nhìn là quan tiến thủ và định hướng lối đi cho con của mình khi biết chuyện má tôi ngăn không cho tôi trở lại đơn vị ông đã hỏi tôi có còn nhớ nguyễn công chứ đã nói điều gì của chí làm trai không rồi ông nhắc lại mấy câu thơ dỡ đem thân thế hẹn tang bồng đá mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông những điều ba tôi mượn ý thơ của nguyễn công chứ để nói với tôi Tôi hiểu rằng ông không bảo tôi ở nhà làm con mọt sách để tìm công danh Mà là con đường binh nghiệp tôi đang đi là hợp với đạo lý mà bất kỳ người đàn ông nào Khi đất nước trong thời binh loạn cũng phải có trách nhiệm ghé vai Đi và về trong vinh quang chứ không thể trốn chui trốn nhủi Chính vì vậy ba tôi đã trở về Sài Gòn và đưa tôi ra tận bến xe Còn tôi thì phải trốn má tôi để không phải nhìn thấy nước mắt của bà khi tôi trở lại chiến trường này uống cạn ly rượu nữa thiếu ý cải gật gù khê khà nói khá khá lắm ông già mày khá lâm tao chịu ông già mày rồi đột nhiên thiếu ý cải hạ giọng và nói nhỏ với tôi tị này mày biết không sau khóa đào tạo hạ sĩ quan này trung đoàn của mình sẽ được rút về nước đóng quân tại tân biên tây ninh anh em mình kịp ăn tết ở việt nam năm nay rồi <cười> Sau khi xua quân xâm lược trước sự phản ứng quyết liệt của quân và dân binh Việt Nam với những cuộc đụng độ quân sự nảy lửa vào tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc đã phải rút khỏi các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Sang đến năm 1980, nhà cầm quyền Trung Quốc đã gia tăng áp lực bằng cách triển khai nhiều sư đoàn trên toàn tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc biên giới Việt Nam như là một hành động để ứng cứu cho đồng bọn tàn quân Khmer Đỏ lúc này đang bị quân tình nguyện Việt Nam truy kết quyết liệt trên địa bàn các tỉnh dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Mặt khác là nhằm làm yên lòng nhà cầm quyền của vương quốc Thái Lan bởi đã nghe lời Trung Quốc có hành vi chứa chấp bọn tàn quân diệt chủng Pol Pot trên lãnh thổ của Thái Lan. Tại thời điểm này cục diện chiến trường hai mặt trận phía Bắc và Tây Nam Việt Nam có thể được nhận định về biên giới phía Bắc, tuy Trung Quốc tăng cường binh lực để áp sát dọc tuyến biên giới. Nhưng diễn biến hành động quân sự chỉ là những cuộc bắn pháo sang biên giới Việt Nam, nhưng không nhằm vào bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Giao tranh bộ binh giữa hai bên chỉ là những trận đụng độ nhỏ lẻ. Về phía Việt Nam cũng đã tăng cường nhiều sư đoàn thiện chiến đồn trú ở các trọng điểm dọc tuyến biên giới, sẵn sàng chờ đón quân Trung Quốc. Thậm chí đã có những cuộc hành quân nhỏ thọc sâu vào Vân Nam tập kích, gây thiệt hại và bất ngờ cho quân Trung Quốc. Từ những yếu tố hiện hữu chiến trường trong năm 1980 cho thấy Việc bắn pháo sang biên giới Việt Nam chỉ mang tính chất chính trị Thực sự không có hoạt động quân sự quy mô nào được tiến hành Chúng ta có thể nhận thức rằng ưu thế áp đảo về người của Trung Quốc là không còn như tháng 2 năm 79 Bởi trên thực tế của cuộc chiến nhà cầm quyền Bắc Kinh đã hiểu rằng Việt Nam đã chấp nhận cái thế lưỡng bại câu thương Làm Trung Quốc phải trả giá rất đắt về nhân mạng nhưng cũng không thể khuất phục được việt nam nếu tiếp tục có động thái quân sự quy mô để cho việt nam thêm bài học thì cũng không cứu được cái thây ma pol pot hay nhận được sự khâm phục tôn trọng chữ tín hư ảo của thái lan ở phía mặt trận tây nam nhưng cái giá phải trả lần nữa bằng nhân mạng tài lực và uy tín chính trị là quá lớn và chỉ càng phơi bày các yếu điểm của quân giải phóng trung quốc trước hoa kỳ và liên xô là hai đối thủ chiến lược, cùng là càng làm tăng thêm làm căm thù của người Việt Nam vốn đã có dấu ấn không tốt đẹp qua các triều đại phong kiến Trung Quốc. Trong cái thế thượng phong trên mặt trận tây nam sau chiến dịch phản công toàn tuyến kết thúc vào 7 tháng 1, trong giai đoạn 79-80, quân tình nguyện Việt Nam đã tái phối trí lại các lực lượng, các đơn vị cơ hữu trên chiến trường Campuchia. Ngoài một số các đại đơn vị chủ lực thiện chiến Được điều về tăng cường cho tuyến biên giới phía Bắc Các đơn vị cơ hữu còn lại Trên chiến trường là quân đoàn 4 Và các sư đoàn trực thuộc Các quân khu 5, 7 và 9 Bộ tư lệnh chín được thành lập Để chỉ huy quân tỉnh nguyện Việt Nam Tại Campuchia Mỗi khu chiến thuật được thành lập Một mặt trận đảm nhiệm an ninh địa bàn Song song với việc giúp bạn xây dựng chính quyền Trên khu vực lãnh thổ 3, 4 tỉnh Bao gồm các mặt trận bốn 579 779 và 979 trong bối cảnh tái phối trí lực lượng trung đoàn năm mươi năm thuộc sư đoàn ba đã được điều động rời khỏi thị trấn Bostkino về đồn trú tại xã Thạch Bình Tân Biên Tây Ninh vào đầu năm một sau đó ba tháng thì trung đoàn năm được tách khỏi sư đoàn ba trở thành trung đoàn cơ động của mặt trận bảy tới cuối tháng ba năm tám thì trung đoàn 55 cải danh thành đơn vị 37085 lên đường sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế trên địa bàn của đoàn chuyên gia 7702 công phong tràm sở chỉ huy của trung đoàn 55 đứng chân tại thị trấn My trên trục lộ 7 khi sang Campuchia lần thứ hai với bộ trưởng chỉ huy gồm thiếu tá Ma Quang Thụy trung đoàn trưởng trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Giàng Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lên, chính ủy trung đoàn là đại úy Miễn, chủ nhiệm chính trị thượng úy Khiêm và chủ nhiệm hậu cần là thượng úy Thao. Trung đoàn 55 trong giai đoạn đầu ngoài các đại đội trở chiến còn có 4 tiểu đoàn bộ binh được tăng cường thêm tiểu đoàn 14 của tỉnh Tây Ninh. Mấy tháng sau đó thì tiểu đoàn 1 của trung đoàn 55 được cắt về trung đoàn 4 làm nhiệm vụ huấn luyện đào tạo hạ sĩ quan đồn trú tại Ngã ba Crét. Tiểu đoàn 14 được cải danh lại thành tiểu đoàn 1 do thượng úy Lê Đăng Đại làm tiểu đoàn trưởng đứng chân tại Phum cách trung đoàn bộ 7 km về phía tây, tiểu đoàn 2 do thượng úy Nguyễn Hùng Quang làm tiểu đoàn trưởng đứng chân tại xã cách tiểu đoàn 1 hơn 5 cây số về bắc đông bắc. Tiểu đoàn 3 không phải là tiểu đoàn ba cũ của trung đoàn 55 mà là tiểu đoàn 3 của tỉnh Đồng Nai do đại úy Nguyễn Thanh Bình làm tiểu đoàn trưởng được cắt về khi trung đoàn sang Campuchia đứng chân tại Phum Sla lộ 7, cách trung đoàn bộ 9 km về hướng đông bắc. Còn về đại đội chính xác của tôi cũng có sự thay đổi về nhân sự. Thiếu úy quân chính trị viên được điều lên ban chính trị trung đoàn làm trợ lý kiểm tra. Chuẩn úy toàn lên chính trị viên đại đội, thượng sĩ Đề thân mến của tôi và Trung sĩ Thang, trung đội phó trung đội 1 được phục viên về cơ cấu trung đội thì trung đội 3 được tái lập do thượng sĩ Bùi Sâm từ tiểu đoàn 14 được điều về làm trung đội trưởng. Sau đợt bổ sung quân số, lính nghĩa vụ có gốc ở Tây Ninh, quân số của toàn đại đội đã tăng lên là 85 người. Thật ra mà nói quân đội của chúng ta đã đánh quá nhanh thế như trẻ che khi tiến hành phản công toàn tuyến nên sinh lực của bọn địch bị tiêu diệt thì một phần. Lúc này đại bộ phận quân đội bọn Ponpot tan rã và tháo chạy bởi mất tinh thần trước một quân đội với những binh đoàn thiện chiến gấp nhiều lần. Vào mùa khô năm tám mươi tám mốt, bộ Tư lệnh bảy chín đã phát động các chiến dịch mạnh mẽ truy quét bọn tàn quân Bunpot dọc tuyến biên giới Campuchia Thái Lan kéo dài từ Si đến Tà Xanh Phnom Melai, Emphil, và Melai, Meai, Amphieu, và Prey Vihier. Quân tình nguyện Việt Nam của mặt trận bốn bảy chín tham gia trong đó có các sư đoàn. 309, 317 và sư đoàn 9 của quân đoàn 4 và sư đoàn 5. Riêng sư đoàn 302 đảm nhiệm khu vực núi Hồng và rẫy Dang Re, giáp với địa bàn của mặt trận 579. Chính các hoạt động quân sự của quân tình nguyện Việt Nam trong thời điểm này đã bóc gỡ một số căn cứ quan trọng của bọn Pol Pot xây dựng trong nội địa để chờ thời cơ phục hồi lực lượng nhằm phản công chiếm đất, buộc đám tàn quân phải rút chạy về phía bên kia bên giới Thái Lan. Một số bộ phận của địch phải tuôn vào sâu trong nội địa qua các ngã, trong đó có một bộ phận từ Bắc Siem Reap xuống khu vực núi Chicam Phong Thom rồi về Công Phong Trạm. Trên lãnh thổ mặt trận 779 phía đông sông Mê Mekong là địa bàn đảm nhiệm của trung đoàn 7 thuộc sư đoàn 7701, đảm nhiệm đến địa phận cầu con Rồng, Chicaren giáp với vùng trách nhiệm của sư đoàn 9, quân đoàn 4. Khu vực Damber, Sương Trục về Đông Công thuộc trách nhiệm của tiểu đoàn 47 chính sát mặt trận 779. Từ ngã ba Cret theo trục lộ 7 kéo về hướng Đông lên tới tận bờ sông Cholong thuộc huyện Mimut là địa bàn hoạt động của trung đoàn 55 bộ binh, đơn vị 37085. Địa bàn huyện Mimut chỉ có một ít đồn điền cao su cặp theo lộ 7, còn lại là 80% rừng rậm nguyên sinh. Với những lõm rừng trồi từ Bắc xuống Nam Dân chúng sinh sống chủ yếu Theo nghề nông Sống tập trung trong các phum ấp Chỉ có một ít tập trung Tại trung tâm thị trấn Mimut Trong đó có độ 20% Là người miên lai hoa Sinh sống bằng thương nghiệp mua bán Theo ý đồ bố trí lực lượng Của mặt trận 779 Thì Trung đoàn 55 đã có sự bố trí lực lượng Từ Tây sang Đông Dọc theo lộ 7 Theo kiểu răng lưới bắt cá Khi bọn tàn quân Poonpoot bị các đơn vị bạn trên mặt trận 479 lùa về, thật khổ cho bọn tôi. Đại đội của tôi ít khi được sử dụng đúng chức năng thám sát, mà trở thành đơn vị nửa bộ binh nửa trinh sát. Hễ mà có nguồn tin quân báo là a lê hấp khăn gói quả mướp lên đường, mỗi lần là từ ba đến năm ngày. Có hôm nào hên hên một chút thì đi trong ngày, ăn đường, ngủ bụi là nghề của tụi tôi. Ba bốn tháng trời dòng rã, Cứ đi rồi về như đi picnic Ăn cho no Rồi đi hiến máu cho mấy con vắt và đám mũi rừng Cứ mỗi lần như vậy Đám lính của trung đội tôi hết đơn này đến đứa kia Tha hồ mà càu nhàu, Trời mấy ông tham mưu tác chiến Ăn không ở không Rồi nghĩ ra chuyện Địch đạn xuất hiện đầu này đầu kia Được bắt đi hành quân Nhưng có cái khí khô gì đâu mà hành lính Thì có Thậm chí trên đường đi làm nhiệm vụ, binh nhì nhân còn thổi vào nòng súng AK phù phù vì nghe nói thổi hơi vào nòng súng là được cấm kỵ, sẽ có đổ máu khi hành quân để mong được đụng địch. Còn binh nhì nhỏ thật ra nó to mập như con voi, thì lấy tay vỗ vào miệng nòng M79 kêu bong bong, rốt cuộc sau 3 ngày đi kích lại về tay không. Sáng sớm một ngày đẹp trời của tháng 9 năm 1981, Trung úy Cải, anh mới được thăng hàm Trung úy, nhận được điện của Tham mưu Trung đoàn qua đường dây hữu tuyến. Theo nguồn tin cơ sở quân báo thì có một lực lượng của bọn địch xuất hiện vào đêm qua tại phía Bắc xã Cham ở phía Đông Nam thị trấn Mimut. Trung úy Cải đã cử Trung đội 1 của chuẩn úy T và một tiểu đội của Trung đội 3 do thượng sĩ Bùi Sâm phụ trách nhanh chóng vào Cham Caravien. Nhưng có lẽ không thực sự an tâm nên đại đội trưởng đã gọi tôi lên và lấy thêm một tiểu đội của trung đội 2 và cử tôi đi theo luôn để hỗ trợ cho chuẩn hủy tê. Vì chuẩn hủy tê là dân thông tin hữu tuyến mới phát triển sĩ quan chưa thật sự kinh qua chỉ huy tác chiến. Hơn 9 giờ sáng, theo đường bò, chúng tôi vào khu vực rẫy của xã Cham cara thì dừng lại hội ý. Chuẩn hủy tê đề nghị cho tiểu đội của thượng sĩ Bùi Sâm vào Phun để liên lạc với du kích xã nắm tình hình địch. Tôi không đồng ý, vì nhiệm vụ của K21 là truy tìm diệt địch thì phải đảm bảo yếu tố bí mật. Hơn nữa giờ này vào ngay xã để liên hệ chắc chắn sẽ không thể phát hiện được địch ở đâu, vì du kích xã chỉ loe hoe chưa tới 10 người, được trang bị toàn ckc mà đạn dược thì mỗi khẩu cũng chỉ có vài viên và chưa thấy lần nào mà du kích xã chạm trán với bọn putput lần nào vào gặp xã đôi trưởng cũng nói bọn vớt không dám vào phum lực lượng này chưa thật sự đáng tin cậy nên tôi đề nghị đổi hướng cắt rừng về phía đông để vào phum nhỏ cách cham caravirng hơn ba km để kiểm tra thì chuẩn uý tê đồng ý sau gần một giờ cắt rừng chúng tôi đã đến đường bò dẫn vào phum nhìn trên bản đồ con đường độc đạo nằm trên đỉnh bình độ dày san sát chồng lên nhau tạo thành con dốc sâu thẳm hai bên đường tôi đề nghị thượng sĩ bùi sâm lấy theo một chiến sĩ và đi với tôi là binh nhì tiếp cả bốn người tiến bám vào phum trên con đường độc đạo dài chừng bốn trăm mét còn đại bộ phận hơn ba mươi người do chuẩn mỹ tê chốt lại tại chỗ phum này chỉ có độ trên dưới ba mươi nóc nhà tụ tập cất trên một dãy đất bằng nhà cửa khá khang trang bằng những loại gỗ tốt bước vào đến đầu phum Chúng tôi thấy hai người phụ nữ đang giã gạo cùng hai đứa trẻ nhỏ đang chơi gần đấy. Vừa nhìn thấy chúng tôi, một người phụ nữ tỏ vẻ hốt hoảng bỏ chạy giã gạo rồi chạy lại ôm đứa bé. Linh tính thấy lạ, tôi đánh mắt nhìn quanh thì thấy phía bên tay trái cách tôi chừng 20 mét, một thanh niên đầu quấn khăn kama màu đỏ, vai đeo AK. Anh ta đã nhìn thấy tôi và quay lưng bước nhanh. du kích không được trang bị tiểu liên AK, tôi nghĩ ngay là đã đụng bọt bốt tôi khoát tay ra dấu cho bùi sâm và chiến sĩ của anh nhanh chóng bọc luôn phía trái của khu nhà còn tôi mở khóa an toàn khẩu tổ liên chạy bám theo tên địch và tiếp cũng theo sát tôi cách khoảng bảy tám mét thằng quân bốt quẹo cua khuất trái tôi vọt theo vừa vượt qua được khúc cua thì phía bên phải tôi cách độ chừng mười m là bốn thằng địch mặc toàn đồ đen hai thằng đứng đang chĩa súng m16 về phía tôi còn hai tên nữ ở trên hiên nhà trên cao để dựa hai khẩu ak vào vách nhà tôi kịp nghe tiếng run Tiếng nói ám chỉ Miệt thị người Việt Nam. Tôi không kịp trở súng để nã đạn mà chỉ còn có nước theo phản xạ tôi nhủi chuối người về phía trước rồi ngã nhào, kêu đau bằng vai lăn tròn. Trong khi hai khẩu M16 và hai AK của bốn tên địch chĩa vào tôi với cự ly chắc không tới 10m, chúng bắn xối xả. Tiếng súng nổ thật đanh giòn, còn tôi thì cứ lăn tròn, còn nghe được tiếng súng có nghĩa là còn sống. Đến khi lưng tôi chạm vào cái bồ lúa không thể lăn được nữa thì tôi cũng đã quay được mũi súng về hướng địch và điểm xạ dài. Bên tay phải tôi thì binh nhì tiếp đã bắn hỗ trợ cho tôi được mấy loạt đạn. Đồng thời bên cánh trái Thượng sĩ Bùi Sâm cũng đã nổ súng. Trần đánh kéo dài chắc không tới hai phút đồng hồ. Phía bọn địch chắc chắn có thằng bị thương vì chúng tôi thấy có dấu máu dưới ghiên nhà và lực lượng bọn địch độ trên 10 tên vào phun để lấy gạo. Lúc này đã lủi mất vào trong cánh rừng phía Bắc. Tôi thì hú hồn. Còn binh nhì tiếp thì chạy lại ôm với tôi tiêu ta tiêu tít giọng tây ninh giặt. Ông thầy, ông thầy, e, e, e, em mừng quá. Ồ, em tưởng ông thầy tiêu rồi, tủ nó bắn dữ quá. Kết quả thi đấu, bọn địch để lại một ít máu tươi dưới hiên nhà rồi chạy mất tiêu. Còn tôi thì mặt mày chây xước do mấy viên đạn của bọn địch cầy văng gạch đá vào mặt. Nói tóm lại là huề với tỷ số 0-0 sau khi nổ súng chúng tôi ở lại luôn trong phun để chờ chuẩn huy tê đưa quân vào để tổ chức lùng rụt kiểm tra nhưng chờ có đến hai mươi phút sau không thấy nên bốn thằng tôi đành phải quay trở lại vị trí cũ thì đám binh sĩ của tôi đã nhao nhao thằng châu em lên tiếng nghe từ chúng nổ tụi em muốn vào luôn với anh nhưng ông tê không cho bắt phải nằm ngoen chờ ngoài này nóng ruột muốn chết thượng sĩ bùi sâm thì với kiểu dân anh chị đủ lý lịe với chuẩn huy tê chất vấn tại sao nổi chúng rồi không cho quân vào chi viện chuẩn Y T chỉ phản ứng vài câu với lý do cha đâu vào đâu rồi ra lệnh rút quân thượng sĩ Bùi Sâm lớn hơn tôi một tuổi sinh trưởng ở phường 11 quận 3 có cha thoát ly theo cách mạng sau 30 tháng 4 năm 75 là trưởng đi thương binh của tỉnh Tiền Giang còn mẹ thì buôn bán nhỏ tại khu vực cống bà xếp ga xe lửa quận 3 chính cái môi trường phức tạp cuộc sống nên đường học vấn Bùi Sâm chỉ đến hết đệ thất, còn lại tuổi học trò bị hoang phí ngoài ga xe lửa để kiếm sống phụ mẹ. Là con của cán bộ cách mạng, nên 1976 được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đã là một quân nhân được rèn luyện trong quân đội, nhưng Bùi Sâm vẫn không bỏ được lối sống phóng túng, đời thường. Để rồi cuộc đời binh nghiệp của anh cứ lên voi xuống chó